Kim tuyệt đối là một đại sư về ám sát. Thật ra thì nàng đã sớm tìm hành tới đây. Nhưng mà năng lượng ba động phát ra từ tế đàn kia làm nàng hiểu rõ. Nơi đó tuyệt không phải là nơi mình có thể công phá. Cho nên nàng đang đợi cơ hội. Rốt cục ở thời điểm mấu chốt này xuất thủ. Trợ giúp cơ động quét sạch chứng ngại tiến về phía trước. Một thân ảnh màu vàng đứng vào vị trí của cơ động lúc trước Thái giám chế tạo giả dài 6 thước múa mây trong không trung Một mình nàng chắc chắn không thể ngăn nổi nhiều hắc ám ma sương như vậy công kích Nhưng dưới tình huống tất cả mọi người đều không thể sử dụng công kích từ xa Kỹ xảo chiến đấu cường hẳn của A-Kim cũng đủ để nàng thay cơ động ngăn cản truy binh Thân hình lóm lên Khi cơ động lao ra khỏi rừng rậm Cảm giác được lực lượng đã trở lại suýt nữa làm cho hắn rên rỉ thành tiếng Không có sự hạn chế của kết giới đại ngũ hành Linh hồn tuyền qua dòng xoáy linh hồn vốn không bị áp chế liền cấp tốc xoay tròn Ma lực cực hạn sông hỏa dường như tham lam phát tín hiệu ra ngoài Hỗn độn châu lại càng tỏa ra hào quang Hỏa nguyên tố trong không khí tất cả như trăm sông đổ về biển chen chút lao tới. Mơ dương hỏa ngưng tụ pháp trận cũng khởi động trong nháy mắt cùng mơ dương hỏa cao tường pháp trận. Hai khỏa tinh hạt hỏa thuộc tính cấp bảy bị cơ động cầm trong tay. Toàn lực hấp thu để bổ sung sự tiêu hao ma lực lúc trước. Theo ánh mắt cơ động, hắc ám tế đàn rốt cục cũng hiện ra lần đầu tiên khi cơ động nhìn thấy tế đàn khổng lồ không hiểu vì sao linh hồn tuyền qua của hắn khẽ chấn động hắc ám tế đàn lúc này cùng hắc ám tế đàn lúc trước do vân thiên khi miêu tả đã có sự bất đồng mười tên hắc ám thiên can thánh đồ đã tề tụ đủ bọn họ không còn ngồi mà đứng lên trong tay giơ cao các loại vũ khí tỏa ra hắc ám kim sắc quen mang lóng lánh Khí tức vô cùng cường đại đang không ngừng phát ra từ trong các chuyên trúc thần khí của thập đại thiên Cang hắc ám thánh đồ. Trên đầu mỗi một thần khí đều phóng thiết ra một ký hiệu kỳ dị. Đường kến ước chừng nửa thước. Mười ký hiệu trên không trung tạo ra những quầng sáng riêng biệt của mình. Đó là mười quầng sáng của mười loại cực hạn ma lực. Tại tầm cao nhất của tế đàn. Hát ám thiên cơ tràn đầy sắc thái thần bí dơ quyền trượng lên cao. Trong miệng không ngừng niệm chú. Ngâm vang những ngữ điệu đặc thù. Từ hắc ám quyền trượng trong tay hắn, rõ ràng có thể thấy đang xuất hiện một vầng sáng hữu dị vạn vẹo. Nếu như đổi lại là một người khác, có lẽ sẽ không rõ đây là cái gì. Nhưng cơ động thông qua sự ba động của linh hồn tuyền qua. Có thể thấy rõ vầng sáng vạn vẹo kia đang ở giữa không trung hội tụ thành một pháp trận hình tròn khổng lồ. Ở trong pháp trận này, các loại đồ án xuất hiện chính là ngũ hành pháp trận. Nhưng bởi vì nó vốn không màu trong suốt, dùng mắt thường thì khó có thể thấy được. Không thể để bọn họ thành công được, đây là do ý nghĩ duy nhất mà tinh thần ma vực trong đầu truyền cho cơ động. Trên hát ám tế đàn không ngừng tản ra khí tức cực kỳ ủy dị. Ngăn cản tinh thần lực của cơ động thâm nhập dò xét. Hắn chỉ có thể cảm giác được. Nghi thức hắc ám tế đàn này đang chuẩn bị đã gần kết thúc. Giống như là đã tấm gương đã bể tan tành sắp lành lại. Đồng thời cơ động cũng phát hiện. Vào thời điểm khi hắn bước ra khỏi rừng. Sự liên lạc linh hồn của hắn với đại diện Thánh Hỏa Long và Liệt Diễm lại bị nó mạnh mẽ ngăn lại. Sự liên lạc tinh thần giữa sư huynh cùng Miu Miu cũng bị ngăn cát. Tự hồ bản thân hắc ám tế đàn này có thể tản ra một loại ma lực đặc thù. Mang đặc tính cô lập tất cả hình thức năng lượng liên lạc. Trong đầu hồi tưởng lại lời nói lúc trước của Liệt Diễm hắc ám tế đèn này có một loại phương pháp đặc thù để ngăn chặn sự ba động của ma lực từ ngoại giới cho dù là thánh thú bên trong tầng năm cũng không thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó bất luận là hắc ám tế đèn làm cho cơ động rung động thế nào thì trước tiên hắn đã vọt người vào không trung gió xoáy kịch liệt nổi lên mang theo luồng sáng mãnh liệt liệt kiếm khổng lồ đã nâng lên mục tiêu là nơi trọng yếu nhất của hắc ám tế đàn hắc ám thiên cơ mu a co vung hai mươi lăm am các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 308 siêu tất sát kỹ quyển trục kim khí phong bạo Dịch Dê bu 999 na rôn. Biên naron tiểu rắn Nguồn ban lôn uy Com lưu ông sôn bác Com luồng sáng vàng rực rỡ như ác cả ánh nắng mặt trời lao thẳng tới Liệt kiếm vốn đã nặng hơn nghìn cân Cộng thêm ma lực do cơ động toàn lực phóng suốt mang theo uy lực vô biên chém thẳng về phía đỉnh đầu của hắc ám thiên cơ điều khiến cơ động bất ngờ chính là mười tên hắc ám thiên can thánh đồ lại không hề có phản ứng nào trước hành động của hắn dường như họ căn bản không hề thấy việc hắn đang tấn công hắc ám thiên cơ chỉ có hạt tử sau khi nhìn thấy cơ động thì ánh mắt của ả hơi có chút biến đổi mà thôi Tuy quân ma mơ dương khải đã biến thành thần hỏa thánh vương khải, nhưng mặt nạ của cơ động đã quá quen thuộc với ả. Bởi chủ nhân của cái mặt nạ đó đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong ả. Mặc dù trong thời điểm hiện tại, ả đang ẩn nút trong ngũ hành pháp trận, nhưng quả thật ngoài trừ ngũ hành pháp trận thì dù ả có muốn toàn lực ứng phó hoặc thậm chí phối hợp với hắc ám quý thủy thánh đồ hàng vũ thì cũng chẳng thể làm gì nổi cơ động. Đối mặt với mấy lớp phòng tuyến toàn lực ngăn chặn, rõ ràng là đối phương chỉ có vài người. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn ngủi họ đã đột phá xông thẳng tới đây. Là do hắn, lại là do hắn. Chỉ có điều lúc này trong mắt của hạt tử lại hiện lên sự thương hại. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ nếu hắn không tham gia thánh tại chiến trường lần này thì tốt cho hắn biết bao. Ít nhất cũng không cần phải chết tại nơi này. Lý Vĩnh Hạo cũng nhìn cơ động ánh mắt vẫn hết sức bình tĩnh. Không chỉ riêng mình hạt tử nhận ra cơ động, hắn cũng như ả nhận ra con người đó. Lý Vĩnh Hạo biết chỉ cần cho cơ động thêm thời gian chừng 10 năm nữa. Chắc chắn hắn sẽ là một đại phiền toái của bọn họ. Là kẻ sở hữu cực hạn sông họ, chắc chắn hắn sẽ là thiên can thánh vương đời này của quan minh ngũ hành đại lục. May mắn có được cực hạn sông họ, có lẽ sau này thực lực của hắn sẽ bỏ xa mình. Đáng tiếc, hết thảy đều đã muộn, hắn cũng không còn cơ hội ảnh hưởng đến sự thắng bại trong trận chiến này nữa luồng sáng vàng rực rỡ từ trên trời rán xuống, mang theo khí tức bá đạo và cuồn bạo, đánh thẳng vào tế đàn của đối phương. Vậy mà khi chỉ còn cách tế đàn chừng 10 thước thì một tầm hào quan thập sắc bỗng hiện ra trước mặt liệt kiếm. oanh! Liệt kiếm va chạm kịch liệt tầm hào quan thập sắc trên tầm hào quan tưởng chừng hết sức mỏng manh đó lại tỏa ra gợn sống chấn bay cả người cơ động lẫn liệt kiếm ra ngoài đúng vậy tất cả ma lực của thập đại hắc ám thiên can thánh đồ đều rót vào thần khí trong tay bọn họ vào lúc này bọn họ không hề có bất kỳ năng lực công kích nào lại càng không thể tự ý rời khỏi tế đàn Nhưng đây chính là chuyên chúc thần khí của Thập Đại hắc Ám Thiên can Thánh Đồ A. Thập Đại Thần Khí Tề Tụ, mười loại thuộc tính thần khí đều tập hợp đủ. Chúng không chỉ là vật phụ trợ cho nghi thức do hắc Ám Thiên cơ tế tự thực hiện. Đồng thời chúng cũng dung hợp ma lực với nhau. Tạo thành một ngũ hành mơ dương giới xung quanh tế đèn. Đây là ngũ hành mơ dương giới do cực hạn ma lực tạo ra Giống như năm năm trước Cũng ở thánh tài chiến trường này Tám người quan minh thiên can thánh đồ cộng thêm hỏa nhi bày ra ngũ hành mơ dương giới Nhưng cái ngũ hành mơ dương giới này cường đại hơn nhiều Bởi vì bổn nguyên của nó tới từ sức mạnh của thập đại thần khí Quy lực của liệt kiếm mạnh mẽ như vậy Cộng vào cực hạn dương hỏa phối hợp oanh kiếp. Thế mà lại giống như một con chuồn chuồn đi lây một ngọn núi, Căn bản không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cho ngũ hành mơ dương giới. Cơ động cảm thấy toàn thân kịch chấn. Mặc dù hắn có phượng vũ long xà biến hóa giải phần lớn lực phản chấn. Nhưng liệt kiếm bị chấn bay đi khỏi tay cả người hắn cũng bay ra ngoài cả trăm mét nhờ vào hai cánh mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng ma lực trong cơ thể chấn động kịch liệt khí huyết sôi trào làm cho hắn suýt nửa phun huyết gương mặt ẩn dưới thần hỏa thánh vương khải lại càng đỏ bừng quả nhiên không dễ dàng phá vỡ như vậy trên không trung cơ động hít sâu vào một hơi miễn cưỡng áp chế khí huyết đang dâng trào trong cơ thể hai cánh thu liễm lại thân hình lón lên liệt kiếm đã thu vào trong tay nhưng chờ đến khi hắn ổn định lại khí huyết trong cơ thể thì tình huống trước mắt đã xảy ra biến hóa vô cùng lớn đại ngũ hành kết giới đang bao trùm lấy rừng cây bỗng nhiên biến mất nhờ vào tinh thần ma vực hắn có thể phát hiện tất cả hắc ám ma sư trong rừng cây đều bỏ qua việc vây công đám người cơ động toàn lực trở về tiếp viện cho hắc ám tế đàn bên này kim quan lón lên a kim cũng đã trở lại ở sau lưng nàng hơn 10 luồng quan mang ma lực nồng đậm đang đuổi theo may nhờ tốc độ triệt thoái của a kim cùng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú của nàng, mới có thể miễn cưỡng tránh được, chạy ra khỏi rừng cây. Lúc này, tổng số lượng hắc ám ma sư đã có hơn 200 người toàn lực xông về tế đàn. Khi tế đàn bị công kích bọn họ đã lộ ra vẻ bối rối, không còn thông dong giống như lúc trước nữa. Thời điểm cơ động bị đánh bay, cũng đã có vài chục người trở về viện binh, Nhanh chóng che chắn phiếu trước hắc ám tế đàn. Vô số luồng sáng từ ngũ hành kết giới ở trước hắc ám tế đàn không ngừng hiện lên. Bọn họ không công kiếp đám người cơ động nữa. Mà chuyển sang toàn lực phòng ngự. Không cho cơ động có cơ hội trực tiếp công kiếp tế đàn nữa. Trong tiếng rồng ngâm vang dội. Đại diện Thánh Hỏa Long. Tử Lô Diệu Thiên Long cùng Ngân Dược Hải Đông Thanh Chi ra mang theo Vân Thiên Khi. Phúc Thủy cùng Miu Miu bay vọt lên cao. Tập trung lại một chỗ với cơ động A-Kim. Năm người liếc mắt nhìn nhau trong đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng. Vân Thiên Khi sắc mặt ngưng trọng nói. "Mau lên. Nhất định phải ngăn cản bọn họ. Nghi thức này sắp hoàn thành rồi. Phất Thụy nhìn về phía cơ động hỏi Tiểu sư đệ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cơ động trầm giọng nói Xung quanh hắc ám tế đàn có ngũ hành mơ dương giới Mới vừa rồi để thử dùng liệt kiếm công kích Thì bị chấn bay trở lại Ngũ hành mơ dương giới này rõ ràng mạnh hơn cả thứ lúc trước Đám người quang minh thánh đồ liên thủ thi triển Ánh mắt phất thụy khẽ chuyển hướng về phía hắc ám tế đàn thì thấy lý vĩnh hạo đang cầm trong tay hắc thiên ma thần kiếm đứng đó mà ánh mắt của lý vĩnh hạo cũng nhìn thấy hắn trong mắt của hai kẻ thù truyền kiếp này nhất thời tóm lửa phất thụy ngươi đã tới chậm rồi các ngươi đã không còn cơ hội nữa đâu Cho dù ngươi chiếm được thần khí lôi ngục thần phủ thì sao chứ? Cho dù là lôi ngục thần phủ cũng không thể phá vỡ ngũ hành mơ dương giới của chúng ta. Đã để cho ngươi đắc ý hơn 10 năm rồi, nhưng lần này các ngươi sẽ không thể nào thắng đâu. Hôm nay, chính nơi này sẽ là nơi tán thân của ngươi. Trong mắt của Phước Thụy lón lên hàng Quang nói Lý Vĩnh Hạo Ngươi không cần nói nhảm để câu giờ nữa Không phải chỉ là ngũ hành mơ dương giới thôi sao Chưa thử qua thì làm sao biết không thể phá vỡ Vừa nói xong trên người Phước Thụy đã hiện lên quang mang Lần này hắn không hấp thu ma lực đến từ tử lô diệu thiên long Mà là từ trên người mình Cực hạn dương lôi ma lực thuần tuế nhất không ngừng tỏa ra từ trên người hắn Mỗi một lần biến hóa lại làm cho khí thế của hắn tăng lên mấy phần Lý Vĩnh Hạo hừ một tiếng khinh thường Phất Thụy chẳng lẽ ngươi không biết sao Kể từ lần đầu chúng ta giao thủ đến giờ Nói thẳng ra là ngươi chưa bao giờ có thể thắng ta cả Ta chấp nhận nhường đi ba lần chiến thắng trong thánh tài chiến cho ngươi Cũng chỉ vì chuẩn bị cho ngày hôm nay thôi vì một ngày này ta đã chờ quá lâu rồi vì nó mà hắc ám ngũ hành đại lục của chúng ta đã chuẩn bị hơn một nghìn năm chỉ cần sau ngày hôm nay không có thánh tà đảo cản trở thì quan minh ngũ hành đại lục các ngươi chỉ còn con đường duy nhất là thần phục chúng ta thôi ngươi cho rằng ta còn cần trì hoãn thời gian sao đến đây nào Cho ta xem lôi ngục thần phủ của ngươi mạnh đến đâu Sau khi đột phá khỏi sự bao vây của những ma sư tinh nhuệ chúng ta Thì ngươi còn lại bao nhiêu thực lực hả Còn công kiếp vào tế đàn nữa Cuối cùng thắng lợi sẽ thuộc về hắc ám ngũ hành đại lục chúng ta Mà ngươi Bức quá chỉ là một con kiến hôi trong mắt ta thôi không đợi phất thụy trả lời cơ động đã lạnh lùng nói lý vĩnh hạo đừng tưởng rằng các ngươi đã thắng Chừng nào nghi thức của các ngươi chưa kết thúc thì trận chiến của chúng ta vẫn còn tiếp tục a kim quyển trục a kim dĩ nhiên là hiểu ý cơ động khẽ lật cổ tay thì trong lòng bàn tay đã hiện lên một quyển trục màu vàng thấy quyển trục này xuất hiện Mặt Lý Vĩnh Hạo hơi biến sắc Siêu tất sát kỹ quyển trục Lời hắn còn chưa dứt A Kim đã khẽ bước lên một bước Tiến tới năm người địch nhân trước mặt Mở quyển trục ra khiến cho gió xoáy nổi lên Ngay lập tức Một luồng khí tức cực kỳ khủng bố xuất hiện Tựa như núi lửa phun trào mà nguồn gốc của nó lại từ thân thể của a kim nồng độ nguyên tố ma lực kim trong không khí trở nên vô cùng đậm đặc thậm chí bên cạnh a kim còn xuất hiện một quầm sáng rộng lớn ba người cơ động phất thủy miêu miêu toàn bộ đều tập trung ngưng tụ ma lực hắc ám nghi sắc hoàn thành thời điểm quyết chiến cuối cùng đã đến Nếu không thể ngăn cản được đối phương thì bọn họ sẽ diệt vong. Sợ rằng sau đó cả Quan minh ngũ hành đại lục cũng sẽ liên lụi. Đến lúc này rồi, mỗi người bọn họ đều sẽ dốc toàn lực. Cảm nhận được khí tức tảng mát ra từ quyển trục trong tay A-Kim. Khuôn mặt đám người hắc ám ma sư cũng hơi biến sắc. Bọn họ mặc dù không giống với Lý Vĩnh Hạo chỉ thấy là đã nhận ra quyển trục trong tay A Kim là siêu tất sát kỹ quyển trục. Nhưng thanh âm Lý Vĩnh Hạo thì bọn chúng đều nghe rõ. Nhưng không ai trong đám người hắc ám ma sư vốn điên cuồng không sợ chết này xông vào công kích bọn cơ động. Không phải vì khiếp sợ mà là do hắc ám tế đàn phía sau. Đối diện với đòn tấn công của địch nhân trước mắt Trong lòng bọn họ điều trọng yếu nhất không phải là tính mạng của mình Mà là sự hoàn thành của hắc ám nghi thức Vốn từ nhỏ đã tiếp nhận sự huấn luyện như ở địa ngục trong hắc ám thiên cơ đàn Nên bọn chúng mới có thành tựu như ngày hôm nay Nhưng đồng thời với thực lực cường đại ấy bọn họ cũng bị Hắc Ám Thiên Cơ đàn hoàn toàn tẩy não mệnh lệnh do Hắc Ám Thiên Cơ đưa ra là phải hoàn thành cho dù có phải hy sinh cũng không tiếc bởi thế tuy cảm thụ được uy lực kinh khủng từ siêu tất sát kỹ quyển trục trong tay A kim nhưng đám người Hắc Ám Ma sư vẫn không chút hoảng loạn tạo thành ngũ hành kết giới toàn bộ tập trung ở chánh diện Bảo vệ vững chắc cho hắc ám tế đàn phía sau Tuy đều cùng là siêu tất sát kỷ quyển chuột. Nhưng khi thi triển trong tay A Kim thì lại khác một trời một vực so với tên ma sư thiên tạc ở ma kỷ công hội lúc trước Bởi vì đó là do ma lực cực hạn âm kim rót vào trong canh kim ma kỹ quyển truột Đều là thuộc tính kim thì sẽ dẫn động dễ dàng hơn Húng chi A-kim lại rót vào cực hạn ma lực. Cho nên tốc độ khởi động quyển trục còn nhanh hơn nhiều. Cơ hồ chỉ trải qua ba nhịp thở. Kim quang chói mắt đã nổ tung trước mặt A-kim. Thì ra quyển trục màu vàng đã vỡ nát. Hóa thành một điểm kim quang trong tay A-kim. Thân hình cơ động lóng lên. Đã hiện ra phía sau lưng A-kim tay phải dơ lên một ngọn hỏa diễm màu trắng lặng lẽ hiện lên trên tay hắn một khắc sau bàn tay được bao phủ bởi tầm tầm hỏa diễm màu trắng đã đặt lên phía sau mũ giáp của A-Kim tinh thần lực hùng hậu vốn đang tập trung tại linh hồn tuyền qua bỗng nhiên toàn bộ được trút vào trong linh hồn vốn không hề có ý phản kháng của A-Kim Tinh thần lực của hai người trong nháy mắt hòa lại làm một. Điểm kim quang từ tay A Kim bay lên trên không. Khuyết tán ra. Một tiếng hổ gầm vang dội xuất hiện khiến cho cả vùng đất kịch liệt run rẩy. Hư ảnh một con bạch hổ khổng lồ hiện ra giữa không trung. Vô số khí tức rét lạnh đến cực điểm tỏa ra xung quanh. Bạch hổ chính là đồ đằng của canh kim hệ hư ảnh bạch hổ lớn tới hơn trăm mét kia xuất hiện giữa hư không cho thấy uy lực của trung cấp siêu tất sát kỹ này khủng bố đến thế nào cho dù là cơ động cũng không cách nào tưởng tượng được ma kỹ mạnh mẽ như thế sao lại ở trong quyển trục nho nhỏ kia được ầm ầm tiếng gió thổi mạnh vang lên từ bốn phương tám hướng Trên bầu trời, hư ảnh bạch hổ khổng lồ kia ngẫm đầu lên tiếp theo toàn thân nó đã biến thành màu vàng. Sức gió mạnh mẽ đã tạo nên một cơn lốc xoáy khổng lồ trong nháy mắt đã bao phủ lấy thân thể bạch hổ. Lốc xoáy khổng lồ này đến cực kỳ đột ngột thể hiện uy lực vô cùng khủng khiếp. Nhưng với sức gió mạnh mẽ như thế lại không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào với bạch hổ. Khi cơn lúc xoáy kia vừa hình thành Thì trong phút chốc kim quang chói mắt không gì sánh kịp bột phát từ trên người bạch hổ Cả ngàn vạn luồng sáng rực rỡ tỏa ra mang theo tiếng rứt bể tan tàn Tạo thành vô số mảnh kim khí kim loại nhỏ Cơ động phải cố hết sức mới nhìn thấy Vô số mảnh kim khí nhỏ màu vàng to chừng nắm tay bay ra Thì mỗi tấm kim khí đó đều là do cực hạn canh kim ma lực ngưng tụ thành. Cho dù hắn và A-kim nhờ vào hỗn độn hỏa khiến cho tinh thần lực của hai người hòa hợp lại. Nhưng cũng không có khả năng khống chế toàn bộ ngàn vạn mảnh kim khí này. Nhưng mà lốc xoáy khổng lồ vẫn nằm trong quyền khống chế của hắn. Hư ảnh bạch hổ lặng lẽ biến mất. Mà cơn lúc xoáy bao quanh nó cũng đã biến thành màu vàng. Bởi vì trong cơn lúc xoáy khổng lồ kia, chứa đựng thiên thiên vạn vạn mảnh kim khí nhỏ. Tiếng rít chói tay, tiếng kim khí va chạm len keng với nhau từng đợt làm cho không ai có thể nghe được thanh âm của hắn. Đây là uy lực khủng bố như thế nào a? Lúc này... Trong mắt mỗi người chỉ có thể nhìn thấy màu vàng tràn ngập đất trời. Chỉ có thể nghe được tiếng gió rít gào cùng tiếng kim khí va chạm len ken. Khí thế phô thiên cái địa này thậm chí còn mang lại áp lực kinh khủng hơn cả đại ngũ hành kết giới lúc trước. Đó chính là áp lực do cực hạn canh kim mang lại. Đúng vậy. Đây là uy thế của trung cấp siêu tất sát kỷa. Mặc dù nó không giống với đơn thể công kích hỏa thần hư không trảm của cơ động, nhưng do nó là quần thể công kích nên tạo được sự rúng động thị giác cùng áp lực tinh thần còn lớn hơn nữa. Tên của nó đã hiện ra trong đầu A-Kim. Dĩ nhiên cũng hiện lên trong đầu cơ động do sự cảm ứng tinh thần của cả hai trung cấp siêu tất sát kỹ này tên là kim khí phong bạo cơn bão kim khí lúc xoáy kinh khủng mang theo vô số kim khí sắc bén từ trên trời giáng xuống dưới ánh mắt lạnh như băng của cơ động nhờ vào tinh thần lực mạnh mẽ đạt đến thánh cấp của hắn khống chế ma kỹ kim khí phong bạo này tiến thẳng tới đám người hắc ám ma sư mu a co vung hai mươi lăm không năm mươi bốn am các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 309 giao tranh cực hạng chung cực lôi đế Dịch lô nely biên cu ông nguồn ban lon com lu ông son bác com Thời điểm cơ động trợ giúp A kim khu động siêu tất sát kỹ kim chút phong bạo, phất thủy cũng không chút nhàn rỗi. Lôi ngục thần phủ lại bay lên trôi lơ lửng ở sau lưng hắn. Cả người hắn không có sự giúp đỡ của tử lô diệu thiên long mà vẫn có thể lơ lửng được giữa không trung. Cực hạn ma lực màu tím hoàn toàn tập trung vào lôi ngục thần phủ ở sau lưng Tạo thành một vòng tự sắc phủ bên ngoài. Che giấu thân hình của hắn. Ma lực cực hạn dương lôi nồng đậm làm không khí chung quanh thân thể hắn trở nên vạn vẹo. Hơn nữa lại bột phát ra tiếng từng sấm mãnh liệt. Vô số đạo tử sắc quan điện ngằng ngào không ngừng ló lên xung quanh thân thể phất thụy. Đôi mắt hắn giống như hai khối thủy tinh màu tím bắn ra hai đạo quang thải sáng rực gần như trở thành thực chất. Từng con lại từng con lôi điện chi long tiếp nối nhau vươn ra, vây quanh nâng đỡ thân hình phất thủy lơ lửng trên không. Tất cả những thứ đó hoàn toàn là do ma lực bản thân hắn ngưng tụ mà thành. Cùng lúc đó, Dương lôi dương miệng ở trên đỉnh đầu cũng đồng thời bắn ra bảy con lôi long. Cùng với những lôi long được phóng xuất từ trên người hắn đồng loạt phát ra ánh sáng chói lòa. Lấy thực lực thất quan của Phất Thụy, vốn chỉ có thể xuất ra được bảy con lôi điện chi long. Nếu tính thêm cả tồn trữ pháp trận, hắn tối đa cũng chỉ có thể tạo thành 14 con. Nhưng dù sao ma lực của hắn cũng đang mất mé ở ngưỡng bát quan. Hơn nữa lại đang ở trong tầm ảnh hưởng của vạn lôi kiếp ngục giới. Nơi đây nguyên tố lôi thuộc tính cực kỳ nồng đậm. Do đó trong thời khắc tối hậu lại có thể ngưng tụ ra con lôi long thứ 15. Kim chúc phong bạo đã thể hiện ra uy lực kinh khủng của nó. Vốn dĩ tinh thần lực của A Kim chỉ đủ để đem nó phóng thiết ra Đánh vào một phương hướng cố định Nhưng dưới sự trợ giúp của tinh thần lực mênh mông như biển rộng của cơ động Lúc này siêu tất sát kỹ đã bị nàng khống chế hoàn toàn Long quyển phong từ trên không trung rán xuống Mang theo khí thế cực kỳ khủng bố trực tiếp đánh vào nhóm hắc ám ma sư đang triển khai ngũ hành mơ dương giới Ngũ hành mơ dương giới bao hàm mười loại thuộc tính quả nhiên là cực kỳ cường đại Có thể đem ma lực của 10 tên ma sư liên hợp tập trung lại một chỗ Phát huy ra hiệu quả của tổ hợp kỹ Hơn nữa Xét về khía cạnh thuộc tính Bởi vì mười loại thuộc tính ngũ hành đều được tập hợp đầy đủ nên không có chút sơ hở nào Nhưng cho dù có thể hòa hợp phòng ngự thì cũng chỉ được xem như là cực hạn phòng ngự Khi giáp mặt với đòn công kiếp mạnh mẽ của A Kim Tất cả bọn họ đều có một kết cục giống nhau Tiếng cọ sát chói tai vang lên rợn người Trong nháy mắt Tầm thứ nhất của ngũ hành mơ dương giới lập tức trở nên bừng sáng. Đây là trạng thái của ma lực kết giới đã tăng đến cực hạn sau khi tiếp xúc với công kiếp. Trong tích tắc, 10 tên hắc ám ma sư đã bị Kim Trúc Long Quyển thôn phệ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương kèm theo huyết phủ đầy trời làm tô đậm thêm tầm máu tươi bao phủ bên ngoài Kim Trúc Long Quyển. Trong nháy mắt khi bọn hắn bị Long quyển khủng bố kia cuốn vào. Những mảnh nhỏ cực hạn canh kim sen lẫn trong Long quyển phong đã nghiền nát thân thể bọn hắn thành từng mảnh nhỏ. Sức phá hoại trung cấp siêu tất sát kỹ, sao có thể ngăn cản dễ dàng như vậy? Một tầm rồi lại một tầm ngủ hành mơ dương dưới lón sáng. Nhóm người hắc ám ma sư mặc dù trong lòng đã có ý quyết tử. Nhưng khi chứng kiến cảnh đồng bạn ở ngay trước mắt lần lượt bị Long Quyển phong kinh khủng kia thôn phệ. Trong đôi mắt họ đã không thể giấu nổi sự sợ hãi. Chỉ có điều bây giờ bọn họ muốn buông tay thì đã chậm. Kim chúc Long Quyển kia có phạm vi bao phủ quá lớn. Đã mạnh mẽ quét vào bên trong trận hình phòng ngự của bọn họ. Trung cấp siêu tất sát kỹ Cho dù là chiếc tôn cường giả cũng chỉ có một số ít mới có thể phóng thiết ra được huống chi trước mắt lại là trung cấp siêu tất sát kỹ của canh kim hệ Là công kiếp mạnh mẽ nhất trong thập hệ ngũ hành thuộc tính Có lẽ Lực bột phát của nó so với bính hỏa hệ có thể kém hơn một chút Nhưng lực xuyên thấu cùng với lực phá hoại thì lại xếp trên bính hỏa hệ Vì an nguy của quan minh ngũ hành đại luộc Lúc này cơ động tâm vững như sắc Tuyệt nhiên không có bất kỳ sự nương tay nào Chỉ qua vài lần hô hấp Đã có quá nửa hắc ám ma sư Bị kim chúc phong bạo thôn phệ Nhóm hắc ám ma sư còn lại cố gắng giải dụ lần cuối cùng Hơn trăm tên hắc ám ma sư Toàn lực dung hợp ma lực với tọa kỵ của mình Những ai không có tọa kỵ thì tăng ma lực bản thân lên đến cực hạn Tất cả đều toàn diện phát động phản kích Bất luận là ngũ hành mơ dương giới Hay là kỹ năng của riêng bọn họ Đều phát huy đến mức độ cao nhất Bởi đây có thể là lần giao tranh cuối cùng trong cuộc đời bọn họ Nhưng lực lượng tuyệt đối vẫn mang đến kết cục tuyệt đối Từng đạo nối tiếp từng đạo Kim Chúc Phong bạo với ma lực cường đại đã tàn sát hết thảy mọi thứ trong phạm vi bao phủ của nó. Hợp lực của hơn trăm tên ma sư cũng chỉ có thể làm cho Long Quyển Phong được sinh ra bởi Kim Chúc Phong bạo hơi lùi lại một tí chút mà thôi. Ngay thời điểm Kim Chúc Phong bạo ngang nhiên quét tới hắc ám tế đàn. Hơn 200 tên hắc ám ma sư đã gần như toàn quân bị diệt. Đây chính là một siêu tất sát kỹ cực kỳ khủng bố. Bất kỳ một siêu tất sát kỹ nào, cho dù là sơ cấp siêu tất sát kỹ cũng đều mang theo năng lượng kinh khủng đủ để hủy diệt một tòa thành thị. Lúc trước việc hai huynh muội mơ triều dương và mơ triều dung đi tới trung nguyên thành đã làm cho nhóm người cao tầm của đệ nhất thành thị trên đại lục run sợ không thôi đó chính là vì lý do này ai cũng không dám đánh cuộc với vận mệnh vạn nhất hai huynh muội này phóng ra một cái siêu tất sát kỹ của bản thân như vậy thì cho dù trung nguyên thành có là một tòa thành thị khổng lồ Cũng sẽ gặp phải kiếp nạn trước nay chưa từng có. Thời điểm cơ động đối kháng với kẻ có vô số quyển trục là thiên tà. Ở tại chỗ ấy có sự hiện diện của sáu vị chiếc tôn cường giả. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy thiên tà muốn phóng thích ra siêu tất sát kỹ quyển trục. Cũng đều không thể kiềm chế được sự khiếp sợ trong lòng. Ngay cả thắng quang miệng hạ mơ triêu dương là người trầm ổn nhất cũng có ý định xuất thủ trước. Bởi một khi để cho siêu tất sát kỷ hình thành, cho dù bọn họ có là cường giải chiếu tôn cấp cử quan, cũng chỉ có thể tận lực chống cự lại công kích của siêu tất sát kỷ chứ không thể ra tay ngăn cản. Quy lực của một trung cấp siêu tất sát kỷ trong phạm vi nó bao phủ. Chỉ có thể dùng một từ ngữ hoàn hảo để hình dung. Đó chính là hội diệt. Sở dĩ cử quan ma sư được mọi người tôn kính. Thậm chí đến cả hoàng thất của các quốc gia đều phải ăn nói khép nép khi gặp họ. Là bởi vì sự tồn tại của mỗi một người như họ cũng tương đương với việc một quốc gia trong kiếp trước của cơ động sở hữu vũ khí hạt nhân trong tay. Có sức uy hiếp kinh khủng bất luận quốc gia các người nắm trong tay bao nhiêu ma sư nếu như không thể có được một hai vị chiếc tôn cường giả tọa trấn chắc chắn sẽ không cách nào chống lại được siêu tất sát kỹ lần này tiến vào thánh tại chiến trường quân đoàn hắc ám ma sư không thể bảo là không cường đại được bọn họ tuyệt đối là lực lượng tinh nhuệ Với độ tuổi của bọn họ mà có thể đạt được tới tu vi như thế, đã không thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung được. Hơn nữa bọn họ đều phải khổ tu ở địa phương được xem là địa ngục trần gian mới có được một ngày hôm nay. Vậy mà trong thời điểm trung cấp siêu tất sát kỷ lộ ra nanh vuốt, bọn họ cũng không thể trốn thoát khỏi vận mệnh hủy diệt khi tên hắc ám ma sư cuối cùng bị cuốn vào bên trong kim chúc phong bạo toàn bộ kim chúc phong bạo đều xuất hiện một tầng màu đỏ nhàn nhạt đó chính là huyết nhục của nhóm người hắc ám ma sư đã hòa tan vào trong đó sắc mặt của lý vĩnh hạo trở nên vô cùng khó coi quân đoàn hắc ám ma sư hoàn toàn nằm dưới quyền chỉ huy của hắn cũng có thể xem là một quân đoàn chính quy. Gần 300 người này được đưa vào bên trong thánh tài chiến trường. Mặc dù tác dụng chủ yếu nhất chỉ là làm pháo hôi bảo vệ nghi thức hắc ám diễn ra thành công, nhưng chi lực lượng này dù sao cũng tương đối cường đại. Bọn họ là những tinh nhuệ được hắc ám thiên cơ đạo tràng bồi dưỡng suốt mấy chục năm qua. Toàn quân cứ như vậy bị tiêu diệt. Thân là người thống xoáy tối cao của quân đội. Lý Vĩnh Hạo làm sao có thể không tức giận được. Giống như cơ động không có biện pháp gì đối với ngũ hành mơ dương giới. Hiện tại Lý Vĩnh Hạo cũng đồng dạng không thể làm gì được. Hắn chỉ có thể toàn lực rót tất cả ma lực vào trong thần kiếm hắc thiên ma thần. Toàn diện trợ giúp cho hắc ám thiên cơ hoàn thành nghi thức cuối cùng. Sau khi giết chết hơn 200 tên hắc ám ma sư, kim chúc phong bạo vẫn còn tiếp tục tiếp tục tàn phá. Không có dấu hiệu dừng lại. Dưới sự khu động toàn diện của cơ động, lập tức đụng mạnh vào ngũ hành mơ dương giới thủ hộ ở bên ngoài hắc ám tế đàn. Trong tiếng nổ ầm ầm vang lên, Vân Thiên khi cùng với miễu miễu ở khá xa đều không hẹn mà cùng bịt kín lỗ tai của mình. Phải nghe những tiếng cọ sát chói tai kia quả thật là một sự thốn khổ. Ở bên trong kim chúc phong bạo từng mảnh kim chúc cực hạn canh kim va chạm mãnh liệt với ngũ hành mơ dương giới. Mỗi một đợt công kích của kim chúc phong bạo đều làm ngũ hành mơ dương giới trở nên sáng rực lên. Nhất là những nơi tiếp xúc với kim chúc phong bạo lại càng bột phát ra quang mang chói lọi. Các mảnh kim chúc cực hạn canh kim ở bên trong long quyển phong sau khi va chạm kịch liệt với ngũ hành mơ dương giới đều lần lượt hóa thành bột phấn. Đồng thời ngũ hành mơ dương giới cũng nhộn nhạo tỏa ra từng vòng ánh sáng mãnh liệt. Đây chính là một tràng chiến đấu tiêu hao ma lực. Trên hắc ám tế đàn, 10 vị hắc ám thiên can thánh đồ đều dùng ánh mắt chăm chú và ngưng trọng quan sát siêu tất sát kỹ đang không ngừng tàn phá. Bọn họ cũng không dám khẳng định lực phòng ngự của ngũ hành mơ dương giới có thể đạt tới mức độ tối đa nào. Dù sao, ngũ hành mơ dương giới này cũng không phải là toàn bộ thực lực của 10 người bọn họ và thập đại thần khí đó chẳng qua chỉ là khi nghi thức hắc ám vận hành. Tự thân nghi thức sẽ tản mát ra một bộ phận ma lực mà kiến tạo thành kết giới. Sự thực đã chứng minh. Mười loại thuộc tính cực hạn ma lực ngưng tụ thành ngũ hành mơ dương giới quả thực vô cùng kiên cố. Hơn nữa mười loại thuộc tính cực hạn ma lực này còn được phát ra thông qua thập đại thần khí của Hắc Ám Thiên can Thánh Đồ. Bất kỳ một ma kỷ phòng ngữ nào Cho dù là ma kỷ phòng ngự cấp bậc siêu tất sát kỹ cùng không thể so sánh được với ngũ hành mơ dương giới Kim chúc phong bạo hiện tại đã càng lúc càng thu nhỏ Trong khi ngũ hành mơ dương giới vẫn kiên cố như cũ Không hề có chút dấu hiệu nào sẽ bị phá vỡ Đúng lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên Lý Vĩnh Hạo vốn luôn tập trung ánh mắt vào thần khí của mình. Lúc này cũng phải đưa mắt nhìn một thân ảnh màu tím đang lơ lửng trên bầu trời ngay sau khi kim chúc phong bạo vừa biến mất. Lại một tiếng nổ lớn nữa vang lên. Nguyên tố cực hạn canh kim trong không khí vừa tán đi đã bị cực hạn dương lôi thay thế. Thân ảnh màu tím đen lơ lửng trên không trung hiện tại đã trở thành tiêu điểm toàn trường. Tiếng nổ kịch liệt kia vốn là thanh âm nổ tung của khôi áp trên người Phất Thụy. Bộ khôi giáp này thế mà lại không chịu nổi lôi nguyên tố khổng lồ tản mát ra từ trên người hắn. Tự động phân giải bay ra bốn phía. Ở sau lưng Phất Thụy lôi ngục thần phủ lúc này đã biến mất một cách hữu dị, thay thế vào đó là một hắc động khổng lồ. ở nơi miệng hắc động, một quần lửa tím sẫm đang không ngừng dao động. không có khôi giáp nửa người trên của phất thủy hoàn toàn phô bày ra ngoài toàn thân tràn đầy lực cuốn hút tầm mắt người khác. trên làn da nổi rõ từng đường gân màu tím rực rỡ. Tử quan thâm thuế trên đôi mắt hắn đã thu liễm đi rất nhiều Nhưng từ trên người hắn lại phóng thiết ra khí tức vô cùng nguy hiểm Cho dù là cơ động Cũng lần đầu tiên được chứng kiến vị sư huynh này của mình bộc lộ ra bộ dạng toàn lực ứng phó như vậy Cơ động mơ hồ có thể hiểu được Khi Phất Thụy biết được trong những lần thánh tài chiến lúc trước Lý Vĩnh Hảo trước sau vẫn chưa bột phát ra hết toàn bộ lực lượng. Điều đó hiển nhiên đã mang đến sự khuất nhục cho Phất Thụy, cho nên lần này hắn đã hoàn toàn bột phát ra chiến ý cao nhất. 15 con lôi long cuốn quyết vây quanh thân thể Phất Thụy. Bất chợt một màn quỷ dị bỗng xuất hiện. Hát động sau lưng Phất Thụy trong nháy mắt bay về phía trước. Nâng thân người hắn lên rồi hút vào trong hát động hắc động lúc này đã biến thành một quả cầu khổng lồ Bên trong màu đen, bên ngoài màu tím Hơn nữa quả cầu ấy lại giống như một trái tim đang đập thình thịch Chuyển động từng hồi, từng hồi Cùng lúc đó Vạn lôi kiếp ngục giới trên bầu trời đột nhiên dao động kịch liệt Nổi lên lớp lớp mây mù dày đặc màu tím sẫm biến hóa như thế, cho dù là vị hắc ám thiên cơ kia đang cao giọng niệm chú cũng phải biến sắc mặt. hắn vẫn không ngừng niệm chú, nhưng ánh mắt lúc này đã chăm chú nhìn về phía phất thụi. nghi thức hắc ám sắp hoàn thành, ngay tại lúc này bất luận là ngoại giới có thay đổi gì, hắn nhất định vẫn phải tiếp tục. cơ hội chỉ có một lần, tuyệt đối không thể để thất bại trong gan tức một khi nghi thức hắc ám bị gián đoạn bị ngũ đại thánh thú phát hiện lúc đó cho dù bọn họ có sở hữu mười kiện thần khí trong tay ác cũng phải chết ngay lập tức đám mây mù tự sắc chậm rãi vỡ ra một cái hắc động cũng đồng dạng xuất hiện giống như đúc so với hắc động ở sau lưng phất thủy lúc trước Chỉ là hiện tại hắc động này đang xuất hiện trong vạn lôi kiếp ngục giới Diện tích cũng to hơn không biết bao nhiêu lần Ngay tức khắc Một đạo tử quan mãnh liệt từ trên trời rán xuống Đó không phải là lôi điện Mà chỉ thuần túy là tử quan từ trong vạn lôi kiếp ngục giới ầm ầm rán xuống Ôm trọn toàn bộ quan cầu đang bao phủ thân thể phất thủy bên trong Lúc này không một ai còn có thể nhìn thấy được thân ảnh của Phất Thụy nữa 15 con lôi long màu bạc vây tròn xung quanh cột sáng khổng lồ này Lần lượt từng con dung nhập vào trong đó Cũng không ai biết được thực ra Phất Thụy đang làm gì trong đó Cho dù là những người bên phía hắn cũng không biết tình huống bên trong quả cầu ấy như thế nào Trong thời gian đó Nhóm người cơ động cũng không hề nhàn rỗi Đại địa nữ thần chi trượng trong tay miễu miễu được nàng dơ cao quá đầu Một luồng quang mang màu xám cho từ trán nàng bừng sáng lên Chiếu rọi vào cánh tay của pho tượng nữ thần trên đại địa nữ thần chi trượng Pho tượng tượng trưng cho đại địa nữ thần lập tức tỏa ra ánh hào quang rực rỡ bao quanh lấy thân thể của miễu miễu pho tượng nữ thần kia vốn chỉ là tượng điêu khắc vậy nhưng giây phút này lại như sống lại, lặng lẽ mở ra đôi mắt. Miểu miểu khẽ quát lên một tiếng, hai tay nâng lên cao. Đại địa nữ thần chi trượng nhẹ nhàng thoát khỏi tay nàng. Vững vàng hạ xuống rồi hóa thành một đạo lưu quan trực tiếp chui vào trong đất. Trong phút chốt. Trong phạm vi giới hạn từ tầm 13 tới tầm 5 ở bên ngoài. Trong nháy mắt toàn bộ đại địa đã biến thành một màu xám tro Miễu miễu chắp hai tay trước ngực miệng lẩm bẩm chú ngữ đôi mắt của nàng hoàn toàn biến thành một xám tro tiêu mịt. Vân Thiên khi đang đứng cách nàng không xa. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng sinh mệnh khí tức bên trong cơ thể miễu miễu đang bị thôn phệ với một tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Đồng thời với hành động của miễu miễu, A-Kim cũng đã tung mình lên cao sau khi hoàn tất việc phóng thiết quyển chuột Không có sự ngăn cản của 200 tên hắc ám ma sư, tốc độ của nàng trở nên nhanh như thiểm điện. Nàng không phóng mình về phía hắc ám tế đàn mà lao người về một hướng khác. Dĩ nhiên khi liệt diễm cảnh báo với cơ động thì cũng đồng thời đã nói rõ với nàng. Mục tiêu của A-Kim rất đơn giản. Chỉ cần nàng có thể tiến sâu vào bên trong. Chỉ cần nàng có thể kinh động được một trong năm thánh thú. Như vậy mục đích của bọn họ đã có thể thuận lợi hoàn thành. mưu A co vung hai mươi lăm am các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 310 trăm bảo quân lôi đế Phạm ma nữ Dịch lô nê li vagabond biên Ông nguồn bang Lôn y com Ông son bát com Nhưng hắc ám thiên cơ đã có thể đem khí tức của ngũ thánh sơn cách ly với bên ngoài. Làm sao lão lại không phòng bị điểm này chứ? Thân thể A-Kim trong sát na sắp xuyên qua hai tầm thì đột nhiên quầm sáng mười màu lại xuất hiện. Mạnh liệt đẩy ngược thân thể của nàng ra. May thay! Tốc độ xuyên thấu của A-Kim không quá nhanh nên thân thể chỉ văng đi mấy chục thước Té lăng trên mặt đất chứ không thương tiếc gì. Hành động của A Kim rốt cuộc không thừa. lần thử dò xét này đã làm phức thuội, cơ động và miêu miêu phần nào hiểu rõ. Thập đại hắc ám thần khí của Thiên Cang Thánh Đồ đã dùng một bộ phận ma lực để tạo thành ngũ hành mơ dương giới. Đem trọn tầm năm bao phủ ở bên trong. Phạm vi khổng lồ như thế nhất định sẽ khiến cho lực phòng ngự bị phân tán. Nói cách khác, cho dù ngũ hành mơ dương giới này có thập đại thần khí làm trụ cột chống đỡ, cũng không phải là không có cơ hội phá đi. Khi thân thể A-Kim vừa văng ra cơ động lập tức động thân, hắn vượt qua mấy thước. Trước tiên đi đến trước mặt vân thiên cơ, không giải thích gì mà trực tiếp lấy sinh mệnh hạt vốn đeo trên cổ vân thiên cơ xuống sau đó thân hình chợt ló lên đã tới sau lưng miu miu miu miêu vừa nghe được hơi thở của cơ động sau lưng còn đang cả kinh thì liền cảm giác được khí tức sinh mệnh mênh mông không gì sánh được ập tới trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể mình Lúc trước nàng vì chống lại kỹ năng cường đại kia mà sinh mệnh bị tiêu hao, nay trong nháy mắt đã được lấp đầy. Hơn nữa những thương tổn khi dung hợp với thần trưởng cũng nhanh chóng khép lại với tốc độ hết sức kinh người. Đây là Miu Miu giật mình kinh hãi, Nàng rõ ràng cảm giác được trên cổ mình xuất hiện thêm một vật. Chính vật này đã phát huy hiệu quả của sinh mệnh chi nguyên lên gấp 10 lần. Chẳng những khiến nàng có thể tùy ý phóng ra huy lực lớn nhất của đại địa nữ thần trượng, mà còn chữa trị được vết thương thâm căng cố đế của mình. Mục đích của cơ động rất đơn giản, hắn không hy vọng đồng bọn của mình có bất kỳ cố kỵ gì. Miêu miêu lựa chọn lưu lại đã chứng minh rất nhiều thứ. Đối với đồng bạn như vậy Nếu như hắn còn giữ lại chút gì Thì hắn mới không phải là cơ động Sinh mệnh hạt tạm thời Để trên người miêu miêu Có thể cùng với đại địa nữ thần trưởng Của nàng hỗ trợ nhau Mới đem lực lượng của nàng Phát huy lớn nhất Làm xong những chuyện này Cơ động mới điểm nhẹ mũi chân Đôi cánh bạc trên lưng nhẹ vẫy Rồi vương ra Hắn cầm gậy phi thân bay lên không trung cách phất thủy ước chừng 50 thước thì dừng lại. Lúc này song phương đều đã cố gắng hết sức rồi. hắc ám ngũ hành đại lục bên này lấy hắc ám thiên cơ cầm đầu 11 người. Đem hết khả năng hoàn thành nghi thức hắc ám. Mà bên này 5 người cơ động thì lại dốc toàn lực để phá tan nghi thức này. Vân Thiên Cơ mặc dù không cách nào tiến hành công kích, nhưng trong mắt lão vẫn lóe ra ánh sáng yêu dị. Tuy chỉ bắn ra khoảng lưng chừng nhưng luồng sáng thần bí kia vẫn không ngừng dao động. Tuy nghi thức hắc ám càng lúc càng mạnh mẽ, nhưng ma lực kỳ dị kia hình như đã bị một lực lượng không biết tên quấy nhiễu, khiến nó tuy đã hoàn thành quá trình hàn gắn nhưng vẫn không cách nào tiến hành được bước dung hợp cuối cùng đây là trận so đấu giữa lưỡng đại thiên cơ mặc dù thực lực lúc này giữa đôi bên quá chênh lệch năng lực của vân thiên cơ kém rất nhiều so với hắc ám thiên cơ có quyền trưởng hắc ám và thập đại hắc ám thiên can thánh đồ trợ giúp nhưng lão vẫn cố gắng hết mức có thể Tác dụng trọng yếu của lão lúc này là trì hoãn không cho nghi thức hắc ám hoàn thành. Năm người. Bọn họ chỉ có năm người. Nhưng ai nấy đều tề tâm hiệp lực. Đem lực lượng còn lại của mình mà kết thành một mối. Chấp nhất vì một mục tiêu chung mà dốc toàn lực. Đại diện Thánh Hỏa Long phóng người lên. Cơ động cũng thừa cơ bay vào không trung. Quan mang đen nhánh cùng kim sắc chói lòa đồng thời sáng bừng lên ở hai bên thân thể đại diện Thánh Hỏa Long. Trong nháy mắt tạo thành một pháp trận khổng lồ. Soi tỏ bản thân nó cùng cơ động. Đây chính là đơn trận ngưng tụ mơ dương sông hỏa. Cùng lúc đó hai cánh tay của cơ động cũng vung lên. Liệt kiếm màu đỏ. Diễm kiếm màu lam giống như trong nháy mắt phá vỡ hư không mà chui ra Hiện lên hai bên thân thể của hắn Siêu cấp trọng kiếm dài đến chính thước đã khiến đôi cánh của đại diện Thánh Hỏa Long giống như dài thêm ra Tiếp theo, song kiếm chợt rực lên màu sắc cực hạn của ngọn lửa Hồng và xanh đã biến thành vàng và đen Hai tay cầm trọng kiếm đồng thời động Vẽ nên hai bên thân một trận pháp khổng lồ kỳ dị Cùng với trận pháp của đại diện Thánh Hỏa Long giống nhau như đúc Chỉ có màu sắc bất đồng Một trắng một đen mà thôi Một người một rồng đồng thời thi triển ra trận pháp ngưng tụ mơ dương Sông Hỏa đã khiến cho không mặc dù tràn ngập lôi điện Nhưng vẫn cảm giác được khí tức cuồng ngạo Không cách nào che giấu của sông Hỏa đã lên đến cực hạn Hai mắt cơ động biến thành một mảnh sương mù, ngay hai chui kiếm dâng lên một tầng bạch sắc hỏa diễm nhàn nhạt. Khi tầm bạch sắc hỏa diễm xuất hiện, con ngươi của hát Ám Thiên cơ không khỏi co rút lại. Lão đưa ánh mắt đầy toan tính nhìn về phía cơ động. Nhưng sắc mặt vẫn như cũ. Tiếng niệm chú cũng không vì thế mà thấp đi chút nào. Mơ dương miệng hai màu đen trắng vào giờ khắc này xuất hiện biến hóa đầy kỳ diệu Trái đen, phải trắng, phân biệt rõ ràng Phía trên lục quan tam tinh đã hết sức mơ hồ không thể thấy Duy nhất có thể nhìn rõ Chính là ngay chỗ giáp nhau giữa hai màu đen trắng xuất hiện một xoáy nước kỳ dị Cái xoáy nước này không lớn Nhưng khi nó xuất hiện ánh sáng của mọi người dường như bị hấp thụ Lôi trụ bao phủ quanh thân phất thủy khủng bố như vậy mà cũng không cách nào so sánh với lực hấp dẫn của nó Linh hồn tuyền qua không sai, đó chính là linh hồn tuyền qua của cơ động Khi hắn thúc giục tinh thần của mình đến cực hạn thì linh hồn tuyền qua đã lập tức xuất hiện ở hạt tâm của mơ dương miệng Mơ dương hỏa trong nháy mắt được đề thăng đến cực hạn Ma lực của cơ động đột ngột bành trướng Thần hỏa thánh vương khải từ trong cực hạn Sông hỏa biến thành hai màu đen trắng Sau lưng hai cánh khổng lồ cũng vương dài Thân thể cơ động điên cuồng hấp thu ma lực xung quanh Hai hóa thân của quân vương đồng thời xuất hiện Lúc này hư ảnh của họ không còn là ba thước nữa mà đã vụt trở thành bốn thước. Tất cả lực lượng của cơ động thể hiện lúc này đã là cực hạn. Hắn hoàn toàn không lưu lại cho mình bất cứ đường lui nào. Nếu như không thể chặn lại việc hoàn thành nghi thức hắc ám, như vậy hết thảy cố gắng trước giờ đều là vô nghĩa. Hiện tại căn bản đã không còn gì để giữ lại nữa. Tay phải liệt kiếm, tay trái diễm kiếm, đồng thời dơ lên cao ở trên không trung. Hai luồng lửa vô cùng mỹ lệ phóng ra như chết giật hòa cùng tiếng rồng ngâm đinh tai nhức ớt ven lên. Lục long lục xà không một chút giữ lại từ mơ dương miệng phóng thiết ra. Lục long lục xà thậm chí không quanh quẩn trên không trung mà trong nháy mắt đã tách ra. Dưới sự khống chế của linh hồn tuyền qua của cơ động phát ra tinh thần lực cực kỳ khổng lồ. Rồi chia ra dung nhập vào liệt kiếm với diễm kiếm. Song kiếm lập tức rực sáng chói lòa. Dưới ma lực cuồn cuộn tuôn vào, mũi kiếm cũng theo đó mà xuất hiện một màu đỏ như máu. Bạch sắc hỏa diễm trên tay cơ động theo chuôi kiếm lan tràn dần lên phía trên. Bên trong thần kiếm chính chỗ trống nhanh chóng bị tầng bạch sắc hỏa diễm này lấp đầy giống như hai thanh kiếm vừa được khảm lên hai khối thiên ngọc vậy ý niệm cùng linh hồn hỏa đã hoàn toàn dung hợp ánh hào quang chói mắt không ngừng tỏa ra từ trên người hắn sự cao ngạo của đấng quân vương giờ phút này đã được đề thăng đến cực điểm khí chất lại vô cùng mâu thuẫn Hỏa diễm quân vương bạo lực, mạnh mẽ, ám viêm ma vương ưu nhã, âm lãnh, khiến cơ động lúc này nhìn thật giống như đã làm cho hai đại quân vương cùng sống lại vậy. Oành một tiếng, hai đại quân vương trong thời khắc này lại phát sinh biến hóa. Hỏa diễm quân vương màu vàng trong nháy mắt biến thành màu trắng, thân thể lần nữa bành trướng cao vọt đến bảy thước. Bản thể cơ động nhập vào trong hỏa diễm quân vương bằng năng lượng hai màu trắng đen này. Hơi thở cuồng bạo kinh khủng phát tán toàn bộ. Chung cực binh khí. Ánh mắt Lý Vĩnh Hạo lập tức thay đổi. Hắn có thể cảm nhận được trên người cơ động lúc này phát tán ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nhất là tầm bạch sắc hỏa diễm đang bút lên từ trên tay cơ động lại càng hấp dẫn hắn. Hạt châu màu trắng sữa lặng lẽ hiện ra ngay giữa lồng ngực của cơ động. Nhìn nó không khác gì một viên bảo thạch bình thường. Nhưng khi hạt châu này xuất hiện, trong nháy mắt, tất cả các loại ma lực nguyên tố với mọi thuộc tính trong không khí, trừ lôi trụ khổng lồ bao trùm bên ngoài thân thể phất thủy ra đều chen chút lao tới tạo thành một lúc xoáy năng lượng khổng lồ hội tụ giữa ngực cơ động thần hỏa thánh vương khải ẩn dưới da cơ động lúc này mỗi một mạch máu đều tăng vọt một lượng ma lực khổng lồ đột nhiên hướng vào thể nội hắn đã suýt nửa đêm thân thể hắn phá nát Nếu như không phải có phượng vũ long sạc, lúc này hắn đã nổ tan thành phấn vụn rồi Liệt diễm sông kiếm trên không trung ra vào nhau, nhưng khác hắn lần trước Lần này liệt kiếm hoàn toàn biến thành màu trắng, lưỡi kiếm đỏ rực lóng lánh cũng biến thành màu trắng Cấm, bách, thiên, diễm dương truy Cấm, bách, thiên, u diễm băng Kỹ năng của hai đại quân vương trong một khắc đã được phát tán, hoàn toàn giống như hai đại quân vương tự mình phóng thiết vậy. Một phần mặt trời xinh đẹp trắng toát xuất hiện bên phải lưng cơ động. Một phần trăng đen kịch hiện ra ở bên trái lưng cơ động. Nhật Nguyệt đồng hiện thiên địa biến ảo. Trắng và đen, ngày và đêm, Nhật và Nguyệt trên không trung đen thành một hình ảnh đầy mỹ lệ. Liệt diễm sông kiếm, nhập, cực hạn sông hỏa phát sáng chói mắt. Hai thanh trọng kiếm dài chính thước, mang theo diễm dương truy cùng u diễm băng cứ như vậy ở trên đỉnh đầu cơ động giao hòa. Huyết sắc từ liệt kiếm cùng diễm kiếm đồng thời bắn ra. Sau đó đang vào một chỗ. Cuối cùng hai thanh kiếm đã bắt đầu dung hợp. Một tiếng choan thật lớn như muốn đâm thủng linh hồn từ trên thân hai thanh trọng kiếm phát ra. Nơi hỗn độn châu đang làm chỗ tụ hội cho mọi nguồn năng lượng, ma lực của cơ động trong nháy mắt dân trào. Huyết sắc quen diễm trong sát na xuyên thẳng lên trời cao. Song kiếm hợp bích, huyết sắc trên thân kiếm so với lần trước còn nồng đậm hơn không biết bao nhiêu lần. Huyết quang đỏ thẩm phủ xuống, bao bọc lấy toàn thân cơ động ở bên trong. Từng nét hoa văn đỏ đậm trên thần hỏa thánh vương khải đồng loạt nhấp nháy. Cả bộ khôi giáp giống như sống lại. Ngân Nga phát ra những âm thanh vui sướng. Chúc phim đã dốc toàn bộ tâm lực của lão mà tạo ra khôi giáp. Để rồi vào thời khắc này, dưới sự giúp đỡ của huyết sắc quan diễm, Nó đã chân chính tiến vào hàng ngũ khôi giáp thần cấp. Nhìn cơ động bây giờ giống như bị máu tươi nhuộm đỏ toàn thân. Hình người màu đỏ hư ảo sau lưng cơ động lặng lẽ xuất hiện. Hư ảnh cao gần trăm mét lấy thân thể cơ động làm nguồn. Sau lưng hắn không gian hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Cho dù vạn lôi kiếp ngục giới giữa không trung lúc này cũng nhuốm màu đỏ rực lần này hư ảnh đã có thể nhìn rõ ràng hơn cái thân thể này giống như hình thành từ ngọn lửa vậy liệt diễm sông kiếm hợp thành hỏa thần kiếm hư ảnh đỏ rực đang chói ngời kia chính là vầng hào quang rạng rỡ của hỏa thần linh hồn tuyền qua trên mơ dương miệng của cơ động cuồn cuộn xoáy tròn mà chống kinh thiên địa ma lực cường đại tạo thành lốc xoáy Hợp với hỏa thần kiếm trên tay hắn rồi bột phát. Huyết quang lan tỏa cả trăm mét. Đâm thẳng lên trời cao. Hỏa thần kiếm lại một lần nữa được phát ra hào quang chân chính của nó. Ngay lúc này. Trong ba người cơ động. Phất Thụy. Miu Miu. Thì Miu Miu là kẻ phát động công kích lên ngũ hành mơ dương giới trước tiên một tinh thể màu xám tro có hình dáng giống như một mũi châm khổng lồ chật từ dưới đất sọc thẳng lên mỗi một mũi châm cũng dài chừng mười thước dày đặc chen chút mà hướng thẳng hắc ám tế đàn công kiếp có sinh mệnh hạt phụ trợ miu miu đã phát huy uy lực của đại địa nữ thần trượng vô cùng nhuần nhuyễn Mặc dù cơ động vừa phát ra hơi thở hỏa thần cũng không thể ảnh hưởng đến việc thần khí của nàng phát huy uy lực. Oanh oanh tinh thể màu xám cho thứ nhất vừa nặng nề oanh kiếp trên ngũ hành mơ dương giới đã hóa thành phấn vụn. Nhưng ngay sau đó vô số cương châm không biết mệt mỏi vẫn liên tục oanh kiếp đến. Vừa rồi đã thấy A Kim dò xét. Nên Miu Miu cũng không thèm cẩn thận khống chế nữa. Cứ chăm chăm nhắm lấy phương vị trung tâm của tế đàn mà đánh đến. Mỗi một lần tinh thể màu xám cho anh kiếp đều làm cho ngũ hành mơ dương giới phải chấn động không thôi. Quầm sáng mười màu không ngừng lón ra, hiển nhiên ma lực của nó đang bị tiêu hao nhanh chóng. Ma lực của miêu miêu vốn không nhiều nên cuối cùng nàng cũng đã cố gắng đến cực hạn Mặc dù có sinh mệnh hạt hỗ trợ nhưng nàng cũng không cách nào phát động được siêu tất sát kỹ để công kích. Cái nàng vừa sử dụng là đại địa nữ thần đột thứ trận Cũng gần chạm đến tầm thứ của siêu tất sát kỹ Giống như Phất thủy Thi triển lôi ngục thần phủ khiến không gian sụp đổ vậy Đây đã là khả năng cực hạn, là công kiếp mạnh nhất mà nàng có thể phát ra Công kiếp vốn không phải sở trường của thổ hệ Điều nàng muốn làm là cố hết sức mình để tiêu hao bớt ma lực của ngũ hành mơ dương giới Vì cơ động và phất thụy mà tranh thủ cơ hội Cũng ngay lúc này, trên bầu trời lôi trụ đột nhiên thu liễm, nhanh chóng rút đến vị trí trung tâm Trong tiếng quát kinh thiên động địa vang lên. Các bay đá chạy. Sấm nổ rung trời. Một thân ảnh cao gần trăm mét như ngang trời xuất thế. Vừa sảy bước ra đã rơi trên mặt đất. Phất Thụy, đó là Phất Thụy. Gã lúc này hóa cao trăm mét toàn thân màu tím. Nhưng thực ra cũng không hoàn toàn là Phất Thụy. Bởi thân hình này hoàn toàn là do một lượng cực hạn dương lôi kinh khủng ngưng tụ mà thành. Hơi thở tràn ngập tính hủy diệt, toàn thân không có khôi giáp, chỉ mỗi mi tâm hiện rõ ký hiệu kia chết là biểu thị rõ thân phận của gã. Mu a co vung 250920130157 Am Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 311 Lôi thần hàng thế hỏa thần kiếm Dịch và biên na tiểu rắn Nguồn ban lôn uy Com lưu ông sôn bác Com Lôi ngục thần phủ đã biến mất Bởi vì lúc này dưới sự phụ trợ của vạn lôi kiếp ngục giới Cộng thêm toàn bộ ma lực của phước thủy dốc vào Cả hai hòa làm một mới tạo thành cự nhân cao hơn trăm mét. Kỹ năng này chính là sơ cấp siêu tất sát kỹ duy nhất mà Phước Thủy có thể thi triển ra lúc này, lôi thần hàng thế. Công dụng của nó rất đơn giản. Khiến cho Phước Thủy tạm thời có được một phần mười lực lượng của lôi thần trong một thời gian nhất định. Một phần mười, nghe qua thì có vẻ hết sức nhỏ bé. Nhưng đây chính là một phần mười sức mạnh của thần Cát A. Cho dù là nhị đẳng thần cũng đã vô cùng kinh khủng rồi. Hóng! Phất thủy biến thành lôi thần phẫn nộ hướng về bầu trời rống lên. Thân thể khổng lồ của hắn đột nhiên bay lên. Trong nháy mắt đã đạt tới độ cao hơn ngàn thước. Hai tay giơ lên trên đỉnh đầu. Tạo thành hình một quả đấm giáng mạnh từ trên trời xuống Nặng nề đánh mạnh vào ngũ hành mơ dương giới